Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nào mẹ có biết là chúng nó đi đâu? Nhưng bố mẹ dò hỏi khắp nơi, không thấy tin tức gì. Biết đâu Chúa trả thương cho chúng nó lên tàu ra ngoại quốc rồi. Linh ngồi thường ngẫm nghĩ, hai hàng nước mắt tự dưng trào ra. Cô vẫn muốn ở lại tu viện. Dù tình thế ngặt nghèo, nhưng lại xót thương hoàn cảnh vắng vẻ của bố mẹ. Nên phân vân chẳng biết tính sao, bà Cảnh lại rục. Thôi thôi, dẫn dẫn lên con ơi. Đưa mẹo vào gặp mẹ bề trên rồi xin phép về nhà đi con. Từ đó 14 tuổi, Linh về sống với bố mẹ trong căn nhà quen thuộc mà cô thấy vắng hẳn đi vì thiếu Nam và Định, hai người anh trai ồn ào của Linh. Cây đàn guitar dựng ở góc phòng, mỗi lần nhìn Linh lại nhớ anh Nam đang học chơi nhạc classic. Linh thấy bố mẹ mình mới ngoài 40 mà già hẳn đi vì lo âu, vì thiếu thốn. Và vì chưa có tin tức gì của hai đứa con trai, Ông bố xúc động xoa đầu Linh và bảo, Bố biết con muốn hiến trọn đời cho nhà rằng, Đó là cái phúc của nhà mình, Nhưng thằng Nam thằng Định đi mất rồi, Chả biết lưu lạc ở đâu, Bố mẹ giờ chỉ còn có mình con, Thôi thì con về ở với bố mẹ, Miễn là cứ sống đúng đức tin, Thì dù ở đâu cũng vẫn là con cái chúa. Ngày tháng qua đi, Linh cũng chẳng nghĩ đến việc lấy chồng. Ngoài giờ đi học và đi lễ, suốt ngày cô lam lũ phụ với gia đình, cố vượt qua những năm tháng đói khổ cùng cực của nhà nước. 20 năm sau đất nước tiến hẳn sang cơ chế thị trường, cuộc sống của ông bà cảnh mới tương đối thong dong, lại thêm hai người con trai ở Mỹ tiếp tế đều đặn và lâu lâu bay về thăm. Kinh tế gia đình không còn là mối bận tâm nữa. Người anh cả của Linh về chơi, Chỉ buồn vì em gái đã trên 30 Mà vẫn thui thủi một mình Coi như ế hẳn rồi Linh chẳng bao giờ biết phấn son là gì Lúc nào cũng giữ phong cách của một nữ tu ba Cảnh phân trần với con trai Đấy thì anh coi làm sao anh nói giúp cho mẹ Chứ mẹ thì mẹ dục nó mãi ấy. Hai ba chỗ đánh tiếng rồi mà nó chả bằng lòng đám nào Lần nào mẹ nhắc thì nó lại cứ còn bảo mẹ thế này chứ Mẹ đón con từ nhà dòng về Bảo con tu tại ra Tại sao bây giờ mẹ dụng con lên lấy chồng là thế nào? Ông Cảnh gật đầu đồng ý bảo vợ. Nó nói đúng. Giá không vì hoàn cảnh lúc ấy thì giờ này nó vẫn đang là nữ tu. Chứ có về ở với mình đâu. Thôi kệ nó, bà đừng có nhắc chuyện chồng con. Tội nghiệp cho nó. Bà Cảnh chép miệng than. Ôi trời thì tôi nói thế rồi chứ thì mọi sự đều do, do chúa sắp đặt cả. huống chi nó lại còn tuổi dân. Cao số là chuyện thường. Ông Cảnh lại được dịp gắt vợ mà thì cả đời chỉ tiên nhảm ấy, bà nhìn quanh đi, mấy chục năm chiến tranh, tất nhiên là trai thiếu gái thừa. Nội trong cái xứ đảo của mình thôi này, bao nhiêu đứa con gái ế chồng gọng đấy, chả nhẽ đứa nào cũng tuổi dần à? Một ngày thứ nhật nhàn rỗi, Linh đi bộ sang căn hộ cô mới mua được gần 1 năm, nằm trong con hẻm nhỏ cách nhà Linh khoảng nửa cây số. Căn nhà chiều ngang 6m sinh sẵn. Đứng tiên Linh Nhưng thật ra là tiền của ông anh cả Ở Mỹ chuyển về Nhờ Linh đầu tư Vì đoán trước thị trường địa ốc Việt Nam Nay mai sẽ hết sức hấp dẫn Linh đi gần đến căn nhà mới Thì có chiếc hông đa ép sát bên cạnh Và hỏi Sơn à, đi đâu giữa trưa nắng thế này Linh đứng khận lại Và vui mừng nhận ra người bạn thân Từ thủa còn bé Hai người cùng xong bậc trung học Rồi cùng ở nhà Vì không được vào đại học Khác nhau chỉ có một điều là Như Bây giờ đã có chồng hai con Còn Linh thì dĩ nhiên sẽ đi chọn đường trần một mình Khi Linh vào nhà dòng Người ta không gọi bằng tên thật ở ngoài đời nữa Mà thường chỉ dùng tên thánh bổn mạng Vì vậy giờ này Như vẫn chọc Linh Lâu lâu gọi là Sơ Anna Là tên trong tu viện của Linh Linh chưa kịp lên tiếng Thì Như bảo Đi, đi với ta một tí Linh nhú mày hỏi lại Đi đâu Tao định sang dọn dẹp căn hộ mới vì có thể là tháng sau anh Nam tao ở Mỹ về. Như vẫn ngồi trên xe thòng một chân trống đất và nói Ôi trời ơi cái nhà của mày thì nó vẫn ở đấy chứ nó chạy đi đâu mất. Dọn lúc nào chả được. Lên đây lên đây nhảy lên đây tao đèo đi nha. Không cần biết đi đâu cứ lên đi đã. Tao đi một mình chán quá. Thế là Linh theo Như ra bờ sông Đồng Nai. Trông như có chiếc thuyền máy chở hàng trên sông. Có khi ngủ cả mấy đêm liền trên ghe không về nhà. Như không lo chồng giấu vợ bé trên ghe hoặc đưa gái giang hồ xuống vui chơi theo kiểu ngủ đỏ trên sông Hương, nhưng Như vẫn phải tìm gặp Thường Xuyên để kiểm tra tài chính, vì sợ sẵn tiền trong tay ông chồng sẽ ăn nhậu say xưa, bỏ bê công việc. Vợ chồng Như mới xin được giấy phép. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net